Chỉ cần nhìn nét mặt bàng hoàng và sợ hãi của ông ta Tám cũng thử biết chuyện này nằm ngoài dự tính ban đầu Thầy Bồ Liêu Làm ơn giết chết chúng con đi Mọi thứ bây giờ đã quá trễ Để có thể cứu vãn được nữa rồi Lục vũ trong người con Đã bị chúng nó ăn hết Nhất là đứa sau Nó đã bị sát khí phá thể Và được uống máu tươi mỗi ngày Để trở thành một con tiểu quỷ hoàn chỉnh Con giờ đây chỉ có một thỉnh cầu Làm ơn hãy giết con trước Rồi giết con của con Con xin thầy Không hiểu sao đứng trước lời thỉnh cầu của cô gái ấy Tám lại hiểu Không sót một chữ Dường như kẻ đưa nó vào đây Muốn nó biết được chuyện gì diễn ra Vào những phút cuối cùng Ở phía bên này Ông lão tên Bon Liu Làm lũi đi đến trước mặt cô gái đưa hai tay áp vào cổ họng, ông siết chặt bàn tay hòng bớt chết cô. Tay ông siết đến đâu, nước mắt trào ra đến đó. Vì chỉ có cô gái kia là vẫn cố gắng chặn ra một nụ cười rạng rỡ, như một lời từ biệt cuối cùng. Bolio nhắm mắt, dồn toàn bộ lực cơ thể vào hai cánh tay. Có thể nghe rõ tiếng tim ông đang đập mạnh như thế nào. Ông vừa siết chặt bàn tay vừa nghe thấy cả tiếng mạch máu chảy dưới dưới da của cô gái, nó cứ yếu dần, yếu dần, rồi ngừng lại mãi. Ông không rõ mình đã làm việc đó trong bao lâu, chỉ mãi đến khi tay đã tê dại vì vận sức, ông mới từ từ buông ra. Mũi cô ngừng thở, tay cô dần buông. Cô gái cứ như thế mà tra đi trong niềm đau đớn tột cùng. Một người mẹ không thể bảo vệ được hai đứa con. Để chúng phải chết trong trứng nước Rồi trở thành tiểu quỷ Sau khi đã kết liễu sinh mạng đáng thương kia Bên liều lấy ra một con dao găm Dắt ở lưng quần Từ từ tiến về phía đũng quần của cô gái ấy Mà không hề biết rằng Ngọn lửa thiêu xác cô gái bị tiểu quỷ nhập Đã tắt từ khi nào Mắt cô ta giờ đây đang nhìn chầm chầm về phía ông lão Và chảy ra một hàng huyết lệ Trong lúc đó, con tiểu quỷ còn lại đã chui ra được quá nửa cái đầu Từ trong bụng người mẹ xấu xố Nó phát ra những tiếng trích như một con rắn hổ mang đang chuẩn bị săn mồi Phó Liêu nhận thức rõ được mình đang trong hoàn cảnh như thế nào Sức lực của ông đã tiêu tốn không ít sau lần giao đấu với con tiểu quỷ đầu tiên Tinh thần ít nhiều cũng bị ảnh hưởng do phải tự tai bóp chết một người hàng xóm thân thiết Giờ đây Ông lại phải tiếp tục chuẩn bị giao chiến Với một đối thủ khó nhằn Khác với con lần trước Chỉ là một tiểu bán quỷ Phụ tài khiếm mạng Loại oan hồn chết vì trái chủ oan gia Trị thai, sảy thai Thì con sau này đã bị sát khí phá thể Mà trở thành một tiểu quỷ hoàn chỉnh Với uy lực và tà khí kinh người Nếu như không giết nó trước khi nó kịp thoát ra khỏi nhau Thì e rằng mọi chuyện sẽ rất khó lường Nghĩ là làm, ông Bồn Liêu trực tiếp dùng máu chó đổ thẳng vào đầu con tiểu quỷ. Nhưng lúc nó chưa kịp thời phản ứng, ông lấy ra một tấm mì đai, kết hợp với thần chú trừ ma áp chế vào giữa đỉnh đầu của nó. Do bản thân vẫn còn đang bị kẹt trong nhau thai cộng thêm việc bị máu chó và bùa âm cực mạnh tác động lên huyệt quỷ môn, Nên con tiểu quỷ vạn nhất không thể làm gì được, ngoài việc dễ dụa, kêu gào thảm thiết mặc cho tiếng thét đinh tai nhức óc và nổ khí sùng thiên phát ra từ con tiểu quỷ ông Bôn Liêu vẫn cố gắng giữ vững đạo tâm mà tiếp tục niệm bài trì chú tấm mề đai trên tay ông đột nhiên bùng cháy rồi từ từ tàn lụi đi điều này đồng nghĩa với việc ông đã tróc quỷ thành công đứng trước thi thể người mẹ tội nghiệp Bôn Liêu xá ba xá rồi dùng con dao găm rạch một đường từ mép âm đạo Kéo thẳng lên đến giữa rốn Máu và thịt theo đường rạch của ông Cũng trào ngược ra ngoài như thác đổ Duy chỉ có lục phủ ngũ tạng Đã hoàn toàn biến mất rồi Quả đúng như những gì cô đã nói trước đó Ruột non, tam tiêu, bàn quang Gần như đã bị hai con tiểu quỷ này Ăn đến không sót một thứ gì Duy chỉ có ruột già chứa phân Và dung dịch chất thải dơ bẩn Là chúng chưa thèm đụng đến mà thôi Khi âm đạo đã được mở rộng, Bôn Liêu dễ dàng dùng tay không lôi con tiểu quỷ ra khỏi cơ thể người mẹ. Sau tận ấy pháp chú mạnh mẽ, con tiểu quỷ vẫn sống, tuy là chỉ còn chút hơi tàn thôi thấp. Không để cho nó có thời gian hồi phục, Bôn Liêu dùng thủ pháp rút ruột khéo léo, kéo từ trong âm đạo ra một đoạn dài ruột già. Ông thắt một vòng quanh cổ của tiểu quỷ, rồi dùng lực siết mạnh nó lại vô hình chung biến đoạn trục già thành một cái thòng lọng bóp ngạt lấy con quỷ. Ban đầu nó còn vùng vẫy và kháng cự khá mạnh. Nhưng càng về sau, sự chống cự ấy càng yếu đi, rồi từ từ dừng hẳn đi. Lúc này môi nó mấp máy vài câu rồi ra đi mãi mãi. Mẹ mẹ ơi. Về phần tám tầng. Sau khi nhìn thấy toàn bộ quá trình rạch bụng Và rút ruột của ông Bồ Lưu. Cộng thêm việc ông ta đang nhấc bổng tiểu quỷ lên Mà ra sức siết mạnh đoạn ruột hòng bóp chết lấy nó Tám Tàng đã vượt quá sức chịu đựng của mình Cố chạy một hơi ra nơi thật xa Rồi nôn thốc nôn tháo Giờ đây Tám chỉ muốn thoát khỏi ảo cảnh kinh dị này Mà trở về với thế giới thực tại Nó không biết mình đã chạy được Một đoạn bao xa Chỉ biết khi không còn kiềm chế được nữa Thì mới vịnh vào một thân cây lớn Mà ối đến mật xanh mật vàng Rồi mới chịu dừng lại Ngồi bệt xuống ngay chỗ đó Tám cố trấn an bản thân Đây chỉ là mơ Và cố gắng nhắm mắt lại để ngủ lần nữa Có một thứ gì đó rơi bịch trên đầu xuống Rồi khẽ chạm vào mu bàn tay Mở mắt ra để nhìn Thì đó là một quả táo đỏ Thoáng nhìn lên trên để kiểm tra tám thấy thân cây mình đang dựa vào rất là to vỏ cây có màu nâu đậm và khá sần sùi phía trên có tán rộng rậm rạp cành cây tỏ ra chi chít như chục cái tai người đang đang vào nhau đây đúng là cây táo đỏ rồi nhưng sao chỉ có một trái vậy lọc cuối mùa sao tám thầm nhủ rồi đưa lên miệng táo rất mọng nó cắn đến đâu là vị táo ứa ra đến đó ngọt dịu cả khoang miệng Ác hẳn đi cái mùi lờ lỡ của trận nôn ban nãy Nó xem đây như là một điều an ủi nhỏ bé Trong chuỗi ác mộng kinh hoàng mà nó đã phải trải qua Bất tình linh từ phía trên Lại trớt xuống thêm năm sáu quả táo nữa, Chúng cứ thế trớt xuống mà lăn thẳng về phía bàn tay của tám tàng Thoáng có chút giật mình Không phải ban nãy nó nhìn kỹ trên đó Thì không thấy có quả nào rồi hay sao ấy vậy mà bây giờ lại... Như thấy có gì đó không đúng Tám rung rùng nhìn lên phía trên ngọn cây một lần nữa Thì phát hiện ra mọi thứ vẫn rất đổi bình thường Từng chiếc lá vẫn khẽ đung đưa theo từng cơn gió lạnh Từng nhánh cây vẫn nằm im liềm ở đó như đang ngủ say Nhưng trong tám thì không thấy vậy Mọi thứ đang dần trở nên bình thường đến bất thường Bỗng dưng nó cảm thấy lòng bàn tay của mình Có thứ gì đó ấm nóng và nhấp nháp Nhìn lại Thì trên tay tám tàng giờ đây Không phải trái táo đỏ mọng nước nữa Mà thay vào đó là một cái xác thai nhi tầm 5 tháng tuổi Đầu của nó rất to Da của nó thì trắng vệt như tờ giấy Cái xác ấy vẫn còn y nguyên máu và dịch nhầy Hoảng sợ đến tột cùng Tám ra sức ném cái xác đó đi Nhưng bất thành cứ như cái xác đó đang dần hòa chung làm một với bàn tay của tấm tàng. Bỗng dừng phía trên ngọn cây vang lên từng tràng cười khanh khách. Tấm tàng vô thức nhìn lên như một phản xạ không có điều kiện. Thì đập vào mắt nó là hai đứa trẻ con. Đứa thì đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Đứa thì chuyền qua chuyền lại như một con khỉ nhỏ. Một trong số đó còn đeo theo một thứ gì đó trên cổ, giống như cọng dây thừng chúng trần truồng, không ảnh vải che thân, đôi con mắt đỏ lợm cứ nhìn chầm chầm bồn tắm như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Dưới cái ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng, cái đầu to và nước da trắng ẩn quen thuộc lại hiện lên ngày một rõ hơn. đúng là chúng rồi, đúng là hai con tiểu quỷ trong xác của người phụ nữ ban nãy đã hiện hồn về mà trêu đùa tắm. Chúng cứ thế. Cứ ngồi vắt vẻo trên đó mà cười lên như điên dại Cái tiếng cười kinh dị đến mức Làm cho tám ông hết cả đầu Dại hết cả não đi Cười chán chê Bộ con trong số đó cất giọng the thé Mà đầy cợt nhả Sao Ăn ruột mẹ tao Có ngon không <cười> Vô tức nhìn xuống tay mình một lần nữa xác thai nhi lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một đoạn ruột già trắng bóc đang lồng thòng trên tay. Ngay lúc đó, vị giác của tám như được phục hồi. Một tràng tanh của máu và lờ lờ của phân, nhẫn nhẫn của ruột truyền đến cùng một lúc, khiến cho nó không nhịn được mà gục xuống nôn thốc nôn tháo. Lờ mờ nhìn lại những quả táo văng nãy rơi xuống. Tám không lạ gì khi thấy chúng dần hiện ra thành những phần nội tạng của cô gái xấu xố đã bị chính hai đứa con yêu nghiệt của mình ăn mất. Bản năng sống trong tám tàn trổ dậy. Nó vùng vẫy kịch liệt để bản thân thoát ra khỏi đoạn ruột dài đang quấn chặt cánh tay. Tám dùng móng tay của mình trực tiếp bấu chặt vào đoạn ruột đó mà ra sức giật mạnh. Mặc cho từng lóng móng tay cũng theo đó mà kim thẳng vào da đến khi tách ra được đoạn ruột đó, thì cánh tay của nó cũng bầy nhảy bết sức. Tám tàn mặt kệ, trước mắt cứ phải chạy khỏi đây đã. Nhưng chạy đi đâu? Khi tứ phía giáp mặt đều tối đen một màu chết chóc, sợ mình có đủ sức thoát khỏi nanh vuốt của hai con yêu nghiệt kia hay không? Dù nghĩ tiêu cực là như vậy, nhưng tám vẫn co dò lên mà chạy bán sống bán chết. vừa chạy nó vừa không quên đưa mắt nhìn ra phía sau để trong chừng lũ quỷ. Về phần hai con tiểu quỷ, chúng chỉ nhìn tám tàn bằng ánh mắt đỏ lòm, rồi nhe cái miệng trắng ẩn ra mà cười lên man dại. Chạy đi, chạy nhanh hơn nữa đi. <cười> Vậy sao còn nhiều thứ để chơi lắm? <cười> chạy được một lúc lâu, chân tám tàn đột ngột trụy xuống. Khiến cho cả cơ thể không kiềm được đà Mà đập thẳng mặt xuống đất Chấn động mạnh vào não Kết hợp với việc kiệt quệ về năng lượng Làm cho Tám cứ thế liệm đi Đến khi mất hẳn đi ý thức Lời mờ tỉnh lại sau một khoảng thời gian dài thiếp đi Tám thấy mình đang đứng trước cổng của một ngôi làng nào đó Nhiều mắt lại nhìn kỹ Thì nhận ra ngay Đó chính là lối vào của làng mình Dù biết đây chỉ là ảo ảnh do lũ tà ma kia tạo ra. Nhưng Tám vẫn không kiềm được cảm xúc mà dấy lên một chút quen thuộc và thân thương. Đã ba năm rồi nó chưa có dịp về nhà. Lần thì lỡ hẹn do công việc tăng gia. Lần thì do nghĩa quân nổi loạn, chống phá triều đình, cản trở đường đi lối về. Nay lại được về quê cũ. Dù chỉ là trong giấc mơ hay là cơn ác mộng. Tám Tàng vẫn muốn chạy về để thăm gia đình mình Bước đi trên con đường đất quen thuộc Tám chăm chú quan sát phong cảnh hai bên Vẫn là lưỡi tre già trải dài dọc sườn trái Thửa ruộng xanh ngát một màu mạ non Phủ kín sườn phải Mọi thứ vẫn vậy Không có gì thay đổi Kể từ ngày thằng Tám ra đi Chỉ có điều tại sao là Từ lúc nó đi từ cổng cho đến tận đây Lại không có một bóng người nào hay tiếng động nào xuất hiện cả. Phải chăng chính là do lũ yêu ma kia bày ra từ trước? Tuy sợ là vậy, nhưng chân tám vẫn không có ý định dừng bước. Dù gì thì cũng sắp tới nhà rồi. Tận bước sải chân ngày một nhanh. Nó có cảm giác như con đường ngày hôm nay xa hơn thì phải. Nỗi bất an và sợ hãi lập tức ập tới mỗi lúc một nhiều dây thần kinh nó căng ra gần như là hết cỡ. Tám đang gồng cố để giữ bản thân không được rơi vào trạng thái hoảng loạn thì bỗng từ bên đường có một cái bóng trắng nhào tới giữ chặt lấy nó. Tám giật nảy cả người miệng chuẩn bị rúng lên thật to thì lại bị một thứ gì đó chặn lại những lời tới họng cứ thế mà bị kẹt lại ở bên trong. <cười> Lâu quá không gặp thằng quý Này được phép về thăm nhà hả? Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía bóng trắng Khiến cho tám định thần lại ít nhiều Thì ra là tư linh Người hàng sớm kế cạnh nhà của nó Dần lấy lại được phong thái Tám chỉ thẳng mặt tư linh mà nạt nộ rõ to Ừ mới vậy, Vậy đi mày làm đám ai cho tao đó Bắt chuyện đàng hoàng kiểu người thì không muốn đâu Cứ thích giả thần giả quỷ hù dọa tao Có ngày tao trị tim á, Là mày cũng sắm hộn chứ má tao nha <cười> Xin lỗi mà Tại tôi đang vội quá Nhưng mà liếc thấy ai giống mày cho nên chạy tới coi kỹ coi sao Mấy này khỏe không mày? Đợi chiều tôi về rồi á Làm một bữa linh đình nha Ờ cũng ổn Vậy thôi để chiều tôi ghé chờ về cô gia đình sau đã. Ừ chắc cha mẹ mày giờ có nhà đâu Này ông Phú Hộ Vinh mở tiệc đám hổi Cái lạng kéo nhau tới đó rồi Đi cùng tao luôn không? Ngó chừng mày cũng chưa có gì bỏ bụng á Thôi mày đi trước đi Có lẽ lọc cỡ nào á, Thì nhà tao vẫn có người ở nhà coi nhà mà Mấy năm chưa về nhớ nhà quá Với lại sợ đây cũng là lần cuối Tôi gặp lại được gia đình mình rồi Mày nói dớ giận gì vậy Tâm Mà thôi Muốn sao kệ mày Dù sao chốc nữa cũng có người qua gọi mày thôi Nói đoạn tư linh vội chạy đi Dù có hơi lấn cấn với câu nói cuối cùng của bạn Nhưng Tâm Tàng chỉ đành áp chế đi nghi vấn trong lòng Rồi lại tiếp tục đi về phía trước Nhưng mà khoan đã Tám khựng lại vài giây Rồi nhìn lại về hướng thằng Tư Linh đã chạy đi quốc giảng Hướng đó đâu phải là dẫn đến nhà của Lão Phú Hậu Con đường mòn đó dẫn tới Nghĩa Trang mà nghĩ đến đây tám chật trùng mình một hơi lạnh toát ra khắp dọc sống lưng. Nó biết giờ đây mình phải nhanh chóng về nhà trước khi quá trễ nó cứ chạy, chạy mãi cho đến khi bản thân đã dừng bước trước một căn nhà ngói ba gian cũ kỹ nằm khuất sau những trận tre cuối làng. xung quanh căn nhà ấy toát lên một vẻ ẩm đạm đến não lòng. nó như đã chìm vào quên lãng nếu như so với những căn nhà ngoài kia. tám đã về nhà, về lại cái nơi đã nuôi dưỡng nó từ khi còn là một hạt máu nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Về lại cái nơi luôn mang lại cho nó những động lực khi chán nản. Những hơi ấm trong những ngày mưa bút giá. Và đặc biệt, nó đã được về với gia đình của mình. Tám đẩy cánh cửa ra. Khi tiếng kẹo kẹt kết thúc, cũng là lúc nó thấy được khung cảnh bên trong. Mọi đồ vật vẫn giống như xưa. Chiếc bàn đại khách đặt ở giữa. Bên trên vẫn đang đặt một đĩa trầu cao. Tám cất giọng gọi lớn. Nó hết kêu cha, kêu mẹ rồi đến kêu em Nhưng đáp lại nó chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ Chắc mẩm rằng mẹ đang trong buồn nghỉ trưa Tám từ từ tiến vào phía trong nhà Nơi đây cửa sổ đã được đóng kín. Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ gian cửa chính Không đủ để làm rõ hoàn toàn mọi thứ bên trong Cô nhớ mày lên nhìn cho kỹ Tám mừng trở khi thấy mẹ mình đang nằm nghỉ trưa Trên cái giường gỗ quen thuộc Như không kiềm được cảm xúc Nó định thần tiến đến bên bà Thì bỗng nhiên dừng lại Chân của nó dẫm phải một thứ gì đó nhâm nhấp và tanh nồng Biết là có điểm không lành Tám lao đến chỗ mẹ Thì phát hiện ra bà đã chết từ lâu rồi Mắt bà trợn trắng Miệng thì há ra Như trước khi chết đã trải qua một chuyện gì đó đáng sợ lắm Nhìn xuống phần dưới Mặt tấm tạng cắt không còn giọt máu Khi thấy bụng của mẹ mình bị rạch một đường rất dài và sâu Lục phủ ngũ tạng theo đó bị rút ra gần hết Máu từ khoang bụng chảy ngập ngụa ra khắp nền nhà Đúng lúc đó Cánh cửa chính ở gian nhà khách bỗng dưng đóng kín lại Ngăn không cho một tia mặt trời nào được lọt vào bên trong Giờ đây bên trong căn nhà tối đen như hủ nút Mọi thứ trở nên im lặng Như không còn bất cứ một vật thể sống nào xung quanh Sự im lặng đó rất đáng sợ Đôi môi tắm khô khóc Nó chưa bao giờ đau đớn và sợ hãi đến như thế này Bỗng có tiếng nói văng vẳng Phá tan đi bầu không khí trầm đục. Nó phát ra từ phía sau lưng của tắm. Ra đây là nhà của mày. Làm tao cứ phải đi tìm mãi đó. Ngoảnh mặt lại theo hướng phát ra âm thanh. Đập vào mắt tám là một cái đầu quỷ kinh dị, không có cái thần minh. Mắt nó đỏ quạch. Răng nó trắng ẩn. Đôi môi bị cháy xém đi quá nữa. Đang liên tục móc máy để phát ra âm thanh. Tháp tụm theo nó là hai con tiểu quỷ đứa thì đu qua đu lại trên các thanh xà nhà, đứa thì bay lơ lửng giữa không trung. Không để cho tám có cơ hội hoàn hồn, cái đầu quỷ lại tiếp tục cười lên khanh khách, rồi bắt đầu nói: Mai cho mày là chủ nhân không bắt tội chết. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là cảnh cáo. Nếu như mày dám quay lại. Hay kể cho bất kỳ ai về điều gì tại căn phòng đó. Tao thề là không phải chỉ mỗi gia đình mày phải chết thôi đâu. <cười> Lời á ta vừa dứt thì mọi sự dị biến theo đó cũng mất đi. Chỉ còn lại thằng Tám Tàng bị hù cho tái xanh mặt mày đã được đưa trở về thực tại. Đúng lúc đó thì Buran không biết từ đâu chạy ra đỡ nó lên. Buran vừa đỡ, vừa dồn dập đặt câu hỏi. Tám thì cũng muốn nói, muốn kể hết mọi chuyện ra, nhưng lại không được. Nó đoán mình đã bị cấm khẩu bởi một thế lực ma quỷ nào đó trong căn phòng kia. Chúng không muốn Tám hé răng nửa lời để kể với bất kỳ ai về bất cứ điều gì trong căn phòng đó. Thức thời, Tám Tàng chỉ đành xua tay. Sợ biển lý do là do tìm chỗ trú mưa, rồi không may bị lạc đường để qua mặt Bồ Ranh. Về phía mình, Bồ Ranh biết Tám cũng có điều gì đó khó nói, cho nên không đá động gì thêm. Trực tiếp rảo bước cùng nó đến chỗ của thầy Bôn Liêu đang đợi. Nhưng Tám biết, trong lúc tìm chỗ trú mưa, mình đã vô tình chui vào nhà của thầy Bôn Liêu, ngay căn phòng chứa ngãi của ông ta. Khuôn mặt xương sẩu của ông già trong ảo ảnh ban nãy Chính là bôn liu Tám tàng đi rừng đã lâu Lúc trảnh trỗi thường hay nói chuyện với người ta Về tâm linh Ma rừng ma só. Lúc này anh đã biết ảo cảnh lúc nãy Là do ma só của bôn liu nuôi tạo ra cho mình Anh muốn vạch trần bôn liu Nhưng anh không dám Bởi vì nếu anh nói ra Sẽ không chỉ có mỗi anh phải chết Mà còn sẽ kéo theo những người vô tội khác Sau khi đã cảnh cáo tám tàng thêm mấy lời Thầy bồn lưu cho nó đứng lên Rồi trực tiếp đi lại cái láng gần đó Mà nhấp một ngụm trà để bình tâm trở lại Đến nay ông vẫn luôn tâm đắc với một câu cửa miệng Mà mình từng nghe được từ người thầy đầu tiên Thời gian vội vã Cuộc sống thì người lại kể qua Chỉ bằng ta tìm một gốc nhỏ Pha một ấm trà để chậm lại một chút Không có rắc rối nào quá lớn hay quá nghiêm trọng mà không thể giảm bớt bằng một tách trà ngon Nhấp cạn ly trà nóng Thầy Bồn Liêu húng hắng vài cái điều chỉnh lại thanh quản rồi mới từ từ cất lời Mặc dù cái bùa yêu trong người thằng Tài đã được quá giải rồi nhưng mà vẫn còn đó huyết ngại độc thần tướng vẫn còn đang âm ý tàn phá nó từ bên trong và hút cạn đi dương khí không biết đám tù mày có để ý hay không. Hai cái vòng liễu và dâu tằm đeo trên tay của thằng tài đang dần mục rữa đi gì hết công hiệu. Một khi hai thứ đó hoàn toàn tiêu biến, ngải sẽ tiếp tục phát quỷ độc tính. Và khuôn thiê sẽ nắm được mọi tình hình xung quanh thằng tài thông qua vật dẫn là khala mị. Vì thế cho nên tâm tạng. Tao cần mày ngay tức khắc đưa thằng Tài tới nhà hậu sinh. Lưu lại trong phòng đỡ đẻ. Đến khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Thì mới được ra về. Tao sẽ lợi dụng hơi hướng. Đồ ô ế. Máu huyết của nhà thương. Để mà khiến cho bùa ngải bị trấn áp một phần nào đó. Khó linh nghiệm được. Còn về thằng Lâm và Bô Ranh. Ngay trong tối nay Tội mày phải tìm cách đột nhập nhà côn thiên. Khi nhớ toàn bộ bố cục ngôi nhà, nhất là phải tìm ra được căn phòng thờ ngải. Khi đã xác định được gian thờ đó, thì đúng vào giữa giờ tí, hoàn sát nghi thức cho ngải ăn của nó, rồi quay về đây báo cho tao biết. Một khi xác định được những điều đó, tao mới có thể chọn ra một loài ngải phù hợp có tạ tính cao hơn, để vật ngược lại cung thiê thông qua thẳng tài. Còn về phần bà lớn, Ngày buổi sáng của ngày tiếp theo, Bà phải dẫn thằng Ran Say, Đội trưởng đội cảnh vệ làng qua đây gặp tôi, Để bạn về kế hoạch phục kích hàng ổ của Quân Thi vào tối ngày mai. Trước mắt cứ làm như vậy đi, An nguy của cả cái làng này phụ thuộc hết vào các người đó. giờ thì tranh thủ đi liền đi tắm, Đưa thằng Tài đến nơi mà tao nói. Ngộ nhớ những người ở đó không cho mày vào, cứ lấy tên tao ra làm bảo chứng. Dù sau đây cũng không phải là lần đầu tiên tao cho người trúng ngải qua đó lăn nạn đâu. Còn thằng Lâm với Bồ Trần, hai thằng mày nắng lại đây một chút. Lời thầy vừa dứt, cũng là lúc hai chiếc vọng trên tay anh Tài đã gần như cháy hết. Tám Tàng gấp rút cổng anh lên vai rồi thẳng tiến tới chỗ nhà hậu sinh. Đợi đến khi hai người đó hoàn toàn đi khỏi, Thầy Bôn Liêu lúc này mới lấy trong túi ra hai sợi mề đai, đưa cho chúng tôi. Cẩn trọng văn dò. Lần này hai đứa bay đi làm nhiệm vụ, sợ là lạnh ít dữ nhiều. Đây là hai lá bùa hộ mạng Fra Ngan. Có công dụng bảo vệ người đeo chống lại bùa ngải, phép yếm và các ma thuật đen tà ác. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể dùng để làm vật trừ yêu trấn áp đi những dòng linh dất dưỡng hay tạ ma thông thường. Cầm lấy đeo vào cổ đi. Từ giờ cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không được cởi nó ra. Nhận lấy hai chiếc mề đai, Buran ái ngại nhìn tôi như có điều gì đó muốn nói. Nhưng dưới áp lực của thầy Bồ Liêu, nó đành ém lại, rồi nhấc mực đeo vào cổ. Thoáng nhìn ra bên ngoài, nhận thấy sắc trời đang dần hưởng nắng, Một liều quay sang hướng chúng tôi mà đốc thúc mọi người chuẩn bị ra về Trời đã hừng đông rồi Mọi người tranh thủ về đi Đợi đến khi trời sáng nhiều người qua lại Việc bà lớn cũng đám tụi mày đến đây Bị bại lộ ra Thì sẽ bước về động rừng không hay Lời thầy vừa dứt Cũng là lúc tiếng gà gái đầu tiên vang lên Tôi bồ tràn và bà lớn cũng theo đó Mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc Rồi rảo bước ra về Khoảng cách từ nhà thầy Lan Bôn Liêu đến quán trọ chúng tôi đang ở thì cũng khá xa. Đi lâu không có gì nói, cho nên cũng buồn miệng. Thuận tiện tôi lại lôi việc ma xó ra hỏi Bô ranh. Dẫu sao nó cũng là thằng xuất thân từ nơi nổi tiếng về mảng tâm linh. Cộng thêm cái tính đam mê với ma cỏ và bồ chú. Chắc chắn nó sẽ cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Cái chuyện ban nãy mày nói nhà thầy Bôn Liêu của nụ ma xó đó, có thật không? Tao tưởng chỉ có người Tây Bắc ở đằng ngoài mới luyện ma só thôi chứ. Sao mày lại nghĩ gì? Nó dừng dẫn đáp. Như thể tâm trí của nó giờ đây không hoàn toàn đặt vào cuộc nói chuyện lần này. Tôi thì khác, vẫn nhiệt tình đưa ra luận cứ để chứng minh cho lời mình nói là có cơ sở. Tôi có một ông anh làm nghề lái buôn. Trong một lần vận muối lên bán cho bà con ở xứ máng thì có vào nhà có một người bản xứ lão kể lại là đã tận mắt bắt gặp một cổ quan tài độc mộc dựng ở trong xó nhà. Nghe người đồng hành của lão bảo rằng trong quan tài ấy là cái xác chết khô của chính người trong nhà của gia chủ, được bó kỹ cho cứng, rồi bỏ vào một thân cây rỗng ruột. Cái áo quan đó lúc nào cũng phải dựng lên theo chiều dọc, vô tình tạo ra không gian chết cho tử thi theo phương hướng thẳng đứng. Các thầy mo sẽ cúng cơm cho ma ăn mỗi ngày và ngày nào gia chủ cũng phải gọi tên của người đã chết. Cứ thế làm như vậy, cho đến khi con ma só có thể phát ra tiếng khàng khàng, rè rè, nghe sững cả gai ốc, thì mới coi là thành công. Lão ta còn nói thêm rằng, ma só là một dạng tồn tại khác của cương thi, nhưng có uy lực to lớn hơn rất nhiều. Nó có khả năng bẻ gãy cổ của một người trưởng thành chỉ trong tích tắc. Khi ai đó tự ý vào nhà, Hoặc là chạm vào bất kỳ đồ vật nào của người bản xứ lúc vắng chủ Mà xó sẽ làm cho kẻ đó trào máu ra thất khiếu Mà chết cứng cả người Còn về căn nhà của Bồ Liêu Cho dù tôi quan sát rất kỹ Từ bố cục bên ngoài cho đến bố trí bên trong Đều không phát hiện ra được cái quang tài Hay cái bàn thờ nào để nơi xó tượng hết Bồ Ran nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng Như thể nó không tin những gì mình vừa nghe được Lại phát ra từ miệng của một thằng Vốn không tin mấy vụ chuyện tâm linh như tôi Bữa nay có ai dựa mày hả Tự nhiên lại hứng thú với mấy chuyện tâm linh vậy Bình thường mày có tin hay là muốn nói chuyện gì với nó đâu Tôi nói với bồ rành Tại những gì xảy ra với anh Tài Vượt quá sức chịu đựng Và sự tưởng tượng của tôi Cho nên bản thân tự nhiên sẽ đâm ra sợ hãi Quá thật trước giờ tôi không quá tin Hoặc quá kiên vệ với tâm linh Vì những lần đụng độ với thế giới ấy chỉ qua những con ma rừng ma núi hoặc là những câu chuyện xưa của ông cha Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến được sức mạnh và quyền năng của thế giới bên kia Cái thứ sức mạnh có thể khiến cho một người bình thường về mặt nhận thức lại tự cắn nút ngón tay của mình đến mức tàn phế Có thể thao túng những kẻ mang danh là pháp sư, thầy cúng vì cái lợi huyễn hoặc trước mắt mà cam tâm hại chết bao nhiêu đồng loại của mình Sau sự việc hôm qua Trong tôi tự dấy lên một nỗi sợ khó tả Tôi sợ về những hồn ma bóng quế trước đây mình từng coi thường Sợ về những lời kiên kỵ nơi rừng sâu nước độc Mình từng lờ đi Thậm chí còn sợ cả những gã thầy mo thầy cúng Những kẻ có hiểu biết về tâm linh Dần dài cho đến lúc này Trong tôi hình thành nên một nỗi sợ hãi chung Về những điều tâm linh ma quỷ Cha tôi thường nói rằng Nỗi sợ hãi mà ngay cả bản thân mình cũng không thể giải thích nổi Mới thực sự khiến cho người ta sợ hãi Bởi cái cảm giác không biết gì về con đường xa xăm mù tịch ở phía trước Không biết bản thân đang phải đối diện với một thực thể đáng sợ như thế nào Luôn lẫn khuất trong bóng tối Để chực chờ đến bắt ta đi Mới là đáng sợ Nhưng ông ấy cũng luôn nói rằng Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ Là hiểu và làm những điều con nan sợ Vì chỉ khi nào không còn sợ hãi Ta mới bắt đầu sống hết từng trải nghiệm Dù nếm trải đau thương hay vui sướng Hãy cứ sống hết mình Đằng nào rồi cũng sẽ chết Chính con và người thân xung quanh con Rồi cũng sẽ chết Vậy còn điều gì đáng sợ hơn cái chết nữa hay không? Việc gì ta cứ phải sống trong sợ hãi Rồi e dè trước những điều đó Cũng chính vì những lời nói như vậy Kết hợp với sự vụ hôm qua Nên tôi muốn hiểu hơn về thế giới tâm linh Vì chỉ khi hiểu hơn về nỗi sợ Tôi mới không còn sợ hãi nó nữa Đứng trước một tràn dài thao thao bất tuyệt của tôi Buran vẫn ở đó Mắt hướng thẳng về tôi mà chăm chú lắng nghe Nó biết tôi đang thực sự nghiêm túc Nên khi tôi vừa dứt câu Nó cũng dùng một thái độ hoàn toàn nghiêm túc Mà đáp lại câu hỏi vừa rồi của tôi Quả đúng như mày nói đó Cái thế giới thứ ba này rộng lắm Nó ẩn chứa hàng hà xa số những chuyện kinh dị Mà người thường không sao lý giải được Nên để có thể vững bước tiến vào trong bóng đêm mà không phải tóc thoảng vì hoang mang Để có thể làm việc, ăn nằm trong rừng mà không phải sợ hãi Thì chỉ còn một cách là tìm hiểu và kiên kỳ những thứ về tâm linh Một trong những điều cấm kỵ đầu tiên cần nhớ cũng như là quan trọng nhất Đó là không được tự ý vào Hoặc là tới mái bất cứ thứ gì của nhà người lạ Mày không biết thứ gì đang đợi mày trong cái xó nhà đâu Ma xó là một phép luyện tinh Của những người thầy phù thủy sư miên Sư Thái Được truyền sang nước ta từ rất lâu về trước Nó khá thịnh hành ở vùng Nam Kỳ Lục tỉnh Và vùng Thượng Tây Nguyên Dù có tên gọi giống nhau Nhưng cách luyện ma xó của Thái Khmer lại hoàn toàn khác biệt với dân tộc tây bắc nước ta và cực nam trung quốc để luyện ma xó theo thủ pháp của người khmer trước tiên thầy cúng sẽ chuẩn bị một cái nồi đất rồi vẽ trì chuối lên cấp thành nồi nồi sẽ được kê bằng sọ của người chết ở nghĩa trang vắng hoặc là bãi tha ma nếu sử dụng sọ của người chết oan hoặc là chết trong cam vẫn thì sức mạnh ma xó sẽ càng to lớn sau đó thầy bùa sẽ nấu phần xương mở da của người chết Cùng với nhiều loại ngải Đinh quang tài Vải hay là áo liệm của tử thi Nấu liên tục trong chín ngày chín đêm Cùng với độc chú kết hợp với thiền định Trong lúc nấu Cho đến khi tất cả cô động thành một hỗn hợp đen Và kết dính Thầy cúng sẽ dùng vải và chỉ quấn quanh ống nứa Để tạo thành hình nhân Và nhúng hình nhân đó vào trong dung dịch đã luyện Cuối cùng là thêm vào đó dung dịch Dầu Nam Manpray, Linh thiêng. Và các lá phép khắc iểm chú Cùng với dây sải xỉn Lại có nơi để thờ được ma xó Người ta phải tìm một xác chết thai nhi còn nguyên vẹn để bắt đầu công việc luyện và nuôi vong Thủ pháp không khác gì luyện cùng anh thông là mấy Những vong linh đã được yểm bùa Cho nên không thể siêu thoát Vận mệnh của họ gắn liền với vận mệnh gia chủ Những vong linh được yểm bùa thành ma xó Có nhiệm vụ đi theo để bảo hộ cho thân chủ Chúng sẽ tác động đến thần thức của những người xung quanh, giúp chủ nhân đạt được mục đích. Phổ biến nhất vẫn là giúp chủ nhân canh giữ nhà cửa và đánh lưu đệ thành công. Đúng như tên gọi của mình, ma sói sẽ được lập phương án và thở trong số nhà hoặc những nơi âm u thiếu ánh sáng. Phần vì loại ma này rất ngại ánh sáng tự nhiên và phần vì nó muốn âm thầm quan sát và giết hại bất cứ ai. Có mưu đồ xấu đến căn nhà mà mình đang án ngữ Bộ ra nói hết câu Cũng là lúc chúng tôi dừng chân trước cửa quán trọ Thấy tôi vẫn đứng bận thần ở đó Nó mạnh bạo hãy vai tôi một cái Rồi nhăn nhở cười bỏ đi vào bên trong <cười> Lo cái gì Tao với mày là được thầy Buôn Lu cho phép vào cửa Với lại lúc ngồi trong đó Có tay mai hay tọc mạch cái gì bề bạ đâu Bây giờ thì vô ăn uống nghỉ ngơi đi nào phải thức trắng cả đêm rồi Tranh thủ lúc mấy ông thần kia đi làm thì lo ngủ đi Đợi trưa mấy ông về là không còn yên tĩnh đâu Thấy nó nói cũng hợp lý Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng Dẹp bỏ suy nghĩ biển vong về chuyện ma xóa Mà tập trung toàn lực vào nhiệm vụ tối nay Bước vào bên trong Quả đúng như những gì mà Bura nói Phòng trọ bây giờ vắng tanh không có một ai tạt qua khu vực phòng bếp lấy đi hai cái mạng thầu tôi và nó lên phòng chuẩn bị đi ngủ ăn uống tắm rửa xong xuôi thì cũng đã đầu giờ thình đang định lên giường nghỉ ngơi thì ánh mắt tôi lại rơi vào đóng đồ đạc lộn xộn nào tủ nào dao nào bùa hộ mạng bày ra khắp một góc căn phòng ở giữa là thằng bo trang đang cầm một tờ giấy và chăm chú nghiền ngẫm vào đó thở hắt ra một hơi Tôi cất lời nhắc nhở. Cái tờ giấy đó là cái gì? Mà mày cứ xem đi xem lại hoài vậy? Bản đồ nhà một quân kia đó. Hả? Ở đâu mà mày có? Thầy buồn lưu đưa hả? Ha? Không, là của bà lớn. Khi trước bà ta đã cho người bí mật theo dõi và vẽ lại cái bức địa đồ này để mà xác định cái gian phòng chồng bà hú hí của quân kia. Nãy cái lúc chuẩn bị ra về á thì bảy có đưa cho tao. Vì mà tối nay dễ bệ kiểm soát đường đi nước bước Đêm hôm đó Mưa giông bắt đầu nổi lên từng chập Từng hạt mưa cứ thế rã rít rơi xuống Đáp vào những phiến lá cây Tạo ra những âm thanh xào xạc Nghe như tiếng cô hồn bách quỷ bộ hành Tiếng gió luồn qua những nhành cây tán lá Làm ta liên tưởng tới những điệu hò ru con Giữa rừng khuya thanh vắng Của những con ma trành ma núi Trời khuya của những tháng đầu đông vốn đã u tịch, nay lại kết hợp thêm tiếng ma quỷ treo hận của những cơn mưa phùn đặc trưng, lại càng làm cho bầu không khí nơi đây vốn đã bất thường lại càng trở nên đáng sợ quỷ dị hơn. Kẻ xích xoa hai bàn tay mình lại với nhau. Tôi và Boran cứ thế lầm lũi men theo con đường đất trong làng mà tiến về cái y quán của Kunthia. Trời cũng đã về khuya. Cũng không quá khó hiểu khi toàn bộ y quán chờ đây đã chìm vào trong bóng tối. Cố vượt qua những bụi cây tầm được chăn kín lối ra vào cổng. Hai chúng tôi thuận lợi tiếp cận vào bên trong, theo đúng lộ trình đã được vạch ra từ trước, thông qua cái lỗ chó bé xíu dưới chân hàng rào. Cái y quán này được xây hoàn toàn bằng gỗ và phân ra làm hai khu riêng biệt. Một khu chuyên dụng để khám và chữa bệnh cho bệnh nhân. Tòa còn lại là nơi sinh hoạt của Kuntia. Và người hầu của ả ta Với một dọc hành lang trọng lớn làm đường phân cắt Lần trước chúng tôi đến đây cùng với anh Tài Cũng chỉ được ngồi ở giang phòng chờ Nằm trong khu đầu tiên Chứ chưa hề đi đâu đó xung quanh Vì đang nằm dưới sự kiểm soát của Chalina Cho nên thú thực mà nói Nếu như chuyến này không có tấm bản đồ của bà lớn đưa cho Mọi thứ sẽ không dễ dàng và thuận lợi như bây giờ Về theo lối mòn dẫn đến sân sau. Ở đó chúng tôi bắt gặp nguyên cả một vườn hoa sặc sỡ. Từng loại hoa ở đây được trồng riêng biệt trong từng thửa đất. Có tổng cộng 3 thửa, tương ứng với 3 loại hoa khác nhau. Hai thửa đầu tiên thì có vẻ như là đang trồng hoa tóc tiên. Từ hình dáng cho đến chiều cao của chúng, hầu như hoàn toàn trùng khớp. Duy chỉ có màu sắc trên cánh hoa là khác biệt. Thửa đầu tiên là hoa tóc tiên màu đỏ. Thửa thứ hai là màu trắng. Còn thửa thứ ba là một loại hoa có hình dáng gần giống với cây gọng vó. Chỉ khác ở chỗ là phần cuối thân là một củ lớn. Bên trong những chiếc lá, ngoài lông tuyến bắt côn trùng ra, thì còn một nhụy hoa có hình gần giống với cái đầu lồng. Nội tâm của tôi khi đó không ngừng cảm thán về người phụ nữ tên Quân Tia này. Mặc dù là một thầy cúng xấu xa chuyên hạ bùa, yểm ngải người khác để lấy đi dương khí, Nhưng cũng không thể chối từ, hả ta vẫn là một phụ nữ, vẫn luôn yêu thích và chăm sóc cái đẹp cho căn nhà của mình. Chỉ có điều hoa thì đúng là đẹp thật, nhưng sau chỗ vườn này lại bốc lên cái mùi thum thum như xác động vật đã bị phân hủy lâu ngày. Định thần tiến tới gần hơn để kiểm tra, thì bỗng dưng Voran bất ngờ giữ chặt cả người tôi lại. Nó nói với một chất giọng run run và không ngừng kéo theo cả tôi lùi về phía sau điều quái vật. Đây không phải là hoa đâu, là ngải đó. Cái giật mình, tôi quay lại nhìn nó với ánh mắt đầy kinh hãi. Kẻ nuốt một ngụm nước bọt. Bù Tranh hít vài hơi, rồi mới từ từ giải đáp cho tôi biết mọi suy nghĩ của nó. Tất cả những cái cây ở đây đều là cây ngải dùng để luyện bùa. Hai loại cây giống hoa tóc tiên này, thực chất tên là ngải nàng mân. Loại màu đỏ dùng để làm bùa thu hút khách hàng và cầu tài lộc. Còn loại màu trắng là dùng để điều chế bùa yêu. Thứ bùa yêu mà anh Tài đã trúng, chắc cũng bắt nguồn ít nhiều tại đây. Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là cây ngải có hình dáng giống như cây gọng vó đó. Tên thật của nó là huyết nhân ngải. Không phải thầy Bôn lưu nói cái loài ngải này gần như là tuyệt diệt. Số lượng còn lại trên thế gian chỉ đếm trên đầu của Tài thôi sao? Nhìn qua đếm lại chỗ này cũng phải tầm 30 cây lỡ á. Không phải là huyết ngải Mà là huyết nhân ngải Cái loài này tôi cũng thuộc vào loài quý hiếm Nhưng mà không thể nổ trong năm mới thấy một lần giống như huyết ngải kia Tao nghe thầy mô trong làng tao kể rằng Loài hổ báo sau khi ăn thịt những người tuổi giận Sẽ bỏ lại quả tim của nạn nhân Từ quả tim đó Sẽ lại mọc lên một cái cây thân thảo Khi nó hội tụ đủ khí âm dương trong hàng năm trời Sẽ từ từ sinh trưởng Và trở thành huyết nhân ngải Thổ pháp trục và luyện loài ngải này cũng rất là gian nan. Bị thức ăn của loài ngải này ngoài nước ra Nó chỉ ăn thịt tươi Máu và trứng sống. Cái mùi thâm thủm mà tao với mày hử ấy, Chính là mùi tử thi thối rữa. của những động vật xấu số không ai đi lạc vào tiếng bớt mồi Hoặc là bị ném vào đây để làm thức ăn cho ngải đó Nghe nó nói xong tôi như không tin vào tay mình nữa. Một vườn hoa xinh đẹp và sắc màu như vậy Không ngờ cuối cùng cũng là một nghĩa địa thu nhỏ dành cho các con vật không mai trở thành vật tế của loài ngải ăn thịt đáng sợ này. Nhìn kỹ xuống góc của huyết nhân ngải, đọc thẳng vào mắt tôi cơ mang nào là lông và xương gà. Đôi chỗ còn có thêm cả xác ếch, nhái, chuột đang trương phình lên vì thối rữa. Lợm giọng, tôi vội thối lui ra xa để trấn tĩnh lại cơ thể. Được một lúc thì cả hai chúng tôi lại bắt đầu tiếp tục đi Càng đi sâu Chúng tôi lại càng nghe rõ được tiếng nước chảy róc trách Tận nơi cuối vườn của y quán Thoạt đầu chúng tôi định bỏ qua điều đó Mà tiến thẳng về gian phòng thờ ngải Đã được ghi rõ trong bản địa đồ. Nhưng nhớ lại lời thầy Bôn Liêu có dặn Là phải ghi nhớ toàn bộ bố cục của căn nhà Cộng thêm việc trong bản đồ hoàn toàn chưa vẽ kỹ mảnh đất phía sau y quán Chỉ đánh dấu qua loa cuối vườn là một khoảng đất trống rất nhiều cây gạo. Vì thế cho nên cả tôi và Boran lại phải liều mình đi sâu vào đó để xem tiếng nước chảy kia là từ đâu phát ra. Tại sao lại nói là liều mình? Thử nghĩ mà xem. Bây giờ đã gần cuối giờ hợi. Trời mới vừa tan mây, nhường chỗ cho ánh trăng nhàn nhạt sôi xuống cổ trần Ánh sáng yếu ớt, cộng thêm với địa hình gò đồi đặc trưng của khu đất. Làm cho chúng tôi phải khó khăn lắm Mới vượt qua được 200 thước vườn cây gạo Để đặt chân đến nơi đang phát ra tiếng nước Mở ra trước mặt chúng tôi là một con suối Với chiều ngang rộng tầm 3 thước Nó uốn khúc ôm lấy hầu như toàn bộ mảnh đất của y quán Mặc dù trời mưa dai dẳng từ sáng cho đến chiều tà Cơn nào cơn nấy đều to Và vần bủ cả một góc trời rộng lớn Mưa to và nặng hạt là như thế nhưng dòng suối nơi đây vẫn chảy rất hiền hòa đánh dấu thêm những phần còn thiếu trong tấm địa đồ chúng tôi lại tiếp tục vòng ngược vào bên trong để tiếp cận với gian phòng thờ ngải nằm ở dãy cuối của khu sinh hoạt trong lúc đi ngang qua một căn phòng vẫn đang sáng đèn và mở tung cửa sổ chúng tôi vô tình nghe được đoạn đối thoại của một nhóm hậu nữ nè mày thôi cắn móng tay đi hay không mày cắn nát cả mười ngón luôn rồi đó Đợi thêm một chút nữa chết sao Cầm mồm đi Đêm qua chúng mày đã được ăn rồi Còn tao phải bị phạt đói Vì để một thằng mội ăn nam trốn thoát Sao mà lỗi chúng mày hiểu được cảm giác của tao bây giờ Tao không chịu được nữa Tao đói tao thèm lắm rồi Biết là đói Nhưng mà vẫn phải tiết chế chứ Bỏ muốn cục luôn sao Kệ tao đi, chúng mày không cần lo Đúng lúc tiếng mở cửa vang lên Truyền theo đó là một tràng tiếng hò reo Của tất cả hầu nữ trong căn phòng đó Đồ ăn về rồi tụi bay ơi Là đồ ăn từ vùng Tây Nguyên ăn Nam Đồ này thịt săn và chắc lắm Không có bỡ rợi như số đứa vùng Đồng Bằng đâu Tất cả chúng mày im lặng hết cho tao Bỗng có một giọng nói đanh thép của một người phụ nữ Bất ngờ vang lên Do thành tường cao và đang phải ẩn nấp Để tránh bị phát hiện Nên chúng tôi không dám trướng lên để quan sát chỉ thậm thục ở phía sau bức tường để lắng nghe âm thanh mà thôi. Nhưng chỉ cần có như vậy thôi, cũng có thể lờ mờ thông qua phát âm mà đoán được người phụ nữ vừa hét là một người luống tuổi. Dường như bà ta là người có địa vị cao trong căn nhà này, nên khi vừa cất lời thì mọi tiếng nói khác bên trong đều im bặt đi hết. Tất cả im lặng nghe ta phân phát, khẩu phần ăn của mỗi đứa sẽ là hai cánh tay, riêng công banha hôm qua phải nhịn đói, cho nên hôm nay được thêm một cánh tay nữa. Coi như để bù dương khí đã mất sau quá trình cống nạp. Giờ thì tranh thủ ăn nhanh rồi ngủ đi. Nhớ phải tuyệt đối giữ im lặng. Chủ nhân đang chuẩn bị làm lễ rồi đấy. Tất cả đồng loạt vân dạ, rồi bắt đầu ăn uống. Từng tiếng rượu rạo của việc nhai xương hòa chung với tiếng răng trắc của việc bẻ tuổi vang lên giữa trời đông giá rét. Vô hình chung tạo ra một khung cảnh quỷ dị đến kinh người Không dám nán lại đây quá lâu cả tôi và Boran nhanh chóng đến giang phòng thờ ngải Sau khi thu được thông tin, Kuntia bắt đầu làm lễ Trời lại bắt đầu mưa lúng phúng Ánh trăng hoàn toàn bị mây đen che phủ Khiến cho dương gian giờ đây chỉ còn lại một màn đêm u tịch Gió đông lùa qua những tán cây lớn Tạo ra những thanh âm như có tiếng ai huyết sáo triệu người Trải qua một ngày mưa tầm tã, đất ở khu vực này như đã biến thành bùn nhão. Để có thể tiếp tục đi mà không phát ra quá nhiều tiếng động, hai chúng tôi phải ghi chặt 10 đầu ngón chân xuống đất, dò dẫm từng bước mà tiến lên. Theo như bản đồ đã từng vẽ lại, khu sinh hoạt của Kuntia gồm 3 tầng lầu. nếu tính luôn cả trạch. Và gian phòng thờ ngãi của mụ nằm ở tầng ấp máy, cách mặt đất khoảng chừng 15 thước đổ lên ở gian phòng thờ ngãi có một cái cửa sổ lớn thông ra sau vườn. kế ngày đó có một cây hòe lâu năm với tán lá rất rộng. cây hòe này thì thập phần to lớn, thân cây một người ôm không xuể. dưới áp lực của những đợt gió lớn, tán cây cứ như một cái đầu đang vươn ra. dùng tóc của mình che quất đi cánh cửa sổ của gian phòng ấy. nếu muốn theo dõi nghi thức làm lễ, chỉ cần leo lên đó là đạt được mục đích. Chúng tôi cẩn trọng trong từng bước chân, lấy tiếng xào xạc của tán cây hoè ra làm đích đến. Sau một hồi vật vã thì cũng tới nơi. Nhìn từ dưới lên trên, cửa sổ gian phòng thờ vẫn mở, từ đó hắt ra một thứ ánh sáng đỏ quạch như màu máu của đèn cầy Nhìn qua ngó lại một hồi, đến khi chắc chắn rằng không có ai, hoặc không có phòng nào trong khu vực này còn thức, tôi và Boran mới dám từ từ leo lên. Để tiếp cận với cành cây chìa ra gần hướng cửa sổ Thân cây hòe khá nhẵn Cộng thêm việc ướt nước cho trời đang mưa Khiến cho quá trình leo của hai chúng tôi khá chật vật Tầm ba phút sau cả tôi và Boran đều đã yên vị Trên một nhánh cây Có tầm nhìn lý tưởng Hướng thẳng vào căn phòng thờ ngải Bên trong căn phòng ấy Được bài trí vô cùng kỳ quái Chiếm trọn nguyên một mặt tường là một cái điện thờ rất lớn. Phía bên trên bài biển cơ mang là trái cây và đèn nến. Tầng trên của chánh điện, cung thiêng thờ ba vị thần có tạo hình vô cùng dữ tợn và quỷ quái. Thần Būnghansani, thần Praṅgh và nữ quỷ vương Mapuray. Mày đang làm mõm gì vậy Bùn Anh? Tên là lần lượt của ba bức tượng bả ta bày trên bàn chính điện á, hai vị thần cối âm và một nữ quy vương, không còn nghi ngờ gì nữa. Bụt ta đích xác là một thầy phù thủy tà giáo, đang theo ma thuật đen tối rồi. Nghe nói xong, tôi không còn đủ dũng khí để nhìn lại bả bức tượng kia nữa. Cứ như là trong ánh đèn cầy mờ ảo, sáu cặp mắt đỏ lợm kia vẫn đang âm thầm liếc nhìn phía chúng tôi với một bộ mặt thèm khắc Đưa mắt nhìn xuống tầng dưới, đập vào vỗng mạc của tôi là một lọ thủy tinh chứa những viên thuốc màu đen không khác gì thuốc tỉ. Hẳn đó là lọ chứa khalame. Tôi thầm nhủ trong lòng. Vậy là quá trình luyện ngãi của A ta ít nhất cũng đã trải qua 49 ngày. Ở giữa căn phòng, ả đặt một cái hồm gỗ giống như áo quan, Mặt trên có khoét một cái lỗ to bằng bàn tay người lớn. Đặt ngay kế hồn gỗ Là một cái vạt nước nóng đang sâu lên ồn ụt Từng làn khói trắng bay lên Rồi quyện vào bầu khí quyển Biến giang phòng này thành một chúng U minh và quỷ quái Kẻ đưa tay lên bấm độn Có vẻ như giờ hoàng đạo đã điểm Quân thiê bắt đầu lấy ra một con dao găm Cứa thẳng một đường rất sâu vào lòng bàn tay Vo lại thành quyện A ta cố ép cho thật nhiều máu chảy ra máu từ vết cắt nhỏ xuống thông qua cái lỗ mà đáp thẳng vào những cái lá ngải bên trong cái hòm. vừa cho ngải uống máu, Kulthi vừa đắm nhắm đọc những câu trị chú khó hiểu. Không biết là do tôi tưởng tượng hay chính xác là không khí xung quanh bà ta đang dần chuyển động, khiến cho cả căn phòng trao đảo theo từng nhịp nhấn nhá. Dù chỉ quan sát ở đằng xa. Nhưng tim tôi vẫn bị một cổ áp lực vô hình nào đó Bóp chặt lấy lồng ngực Cái luồng áp khí ấy Chỉ thực sự dừng lại Khi Kun Thia dùng mảnh vải trắng Quấn chặt lấy lòng bàn tay Ngăn không cho máu chảy thêm bất cứ giọt nào nữa ngay sau đó Cả cơ thể của A-ta rung lên lẫy bẫy Rồi đổ Phật xuống sàn nhà lạnh giá Kun Thia mất máu quá nhiều Tại Bôn Lưu đã từng nói Ngãi ăn thịt là loại ngãi có thiên tính tàn ác Và ngộ tính giết người rất cao Một khi người luyện không cung cấp đủ máu và thịt cho nó trong mỗi lần ăn Nó sẽ trực tiếp luồn vào trong ý thức Và bật chết họ ngay từ bên trong tiềm thức của mình Cũng vì điều đó cho nên không quá khó hiểu Khi Kul Tia phải cho nó uống máu nhiều như thế Sau khi đã lấy lại được chút tỉnh táo, Kul Tia đi vào góc phòng Và lấy ra một cái bao đỏ Đã được niêm phong kỹ lưỡng Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy Ở đáy bao nhiễu ra rất nhiều máu tươi Cẩn thận tháo sợi dây cước Đang buộc chặt miệng bao Bà ta lôi từ trong đó ra một thứ gì đó đỏ hỏng Căng bỗng mặt ra nhìn Thì đập vào mắt tôi Là vô số xác tài nhi đủ hình hài Nhưng mà không còn nguyên vẹn. Đứa thì dây trốn vẫn chưa được cắt Cứ lồng thòng đưa qua đưa lại Theo từng nhịp chuyển động của mù quân thia Đứa thì vẫn còn đang được bọc trong lớp màng ối Như thể vừa bị mổ bụng mà móc ra vậy Sau một hồi bới móc Á ta loại hai cái xác nhỏ xíu có màu tím tái vào trong cái hòm ngã Số còn lại quân thia trực tiếp cho vào trong vạc nước nóng mà đun sôi lên Dù đã cố nhấn chúng xuống Nhưng mà những cái xác vẫn từ từ ngôi lên Nổi lên phần trên mặt nước nóng Giờ cặp mắt ti hi còn vương đầy tia máu Nhìn trân trân ả ta Như thể đã quá quen với công việc này Quân thia vẫn tiếp tục quậy đều bát nước Chờ đợi đến khi thời điểm thích hợp Ả ta dùng một cái vá lỗ loại lớn Vớt hết thải ba cái xác thai nhi lúc này đã trắng bọc Do bị lột sạch da Ra một cái đĩa Bóp một đứa lên tay Quân thia nhắm chặt mắt lại Há miệng to ra mà cắn một nhát thật sâu vào phần má của đứa trẻ. Từ mắt bà ta ứa ra một dòng nước mắt, như thể bản thân đang phải chịu một nỗi đau hay một sự giằng vặt nào lớn lắm. Nhưng bây giờ thì điều đó có gì quan trọng chứ? Dù bà ta có khóc đến chảy cả huyết lệ, tôi cũng không quan tâm. Vì hiện tại, bà ta đang ăn thịt một đứa trẻ còn chưa thành hình. Cố vận sức vào bộ quai hàm, Cun thia cắn nát làn da và cơ thịt bên trong phần má của thai nhi xấu xấu. Máu bắt đầu ứa ra rồi chảy đầm đìa trên miệng và cánh tay rồi lăn thẳng xuống đất. Máu chảy đến đâu đều bị cun thia múc sạch đến đó. Miệng bà ta lúc này ngập ngụa trong máu và thịt tươi. Tôi và Boran chết chân tại chỗ. Văn vẳng trong không khí là tiếng khóc, tiếng thét của đứa trẻ sơ sinh đang kêu ré lên vị đau đớn. Dù biết chỉ là tưởng tượng, nhưng đó thực sự là tiếng khóc kinh khủng nhất mà tôi từng nghe thấy. Nó cứ thế vang xa đến vạn dặm khi ả ta dùng răng xé rời chỗ da thịt đầu tiên. Côn Thi rút ra con dao găm ban nãy, ánh bạc sáng lóa được giơ lên thật cao rồi lao xuống chớp nhoáng. Con dao xuyên qua da, đâm thẳng xuống trắng tạo ra một vết cắt lớn vào não của cái xác bé bỏng. Hà ta cúi mặt xuống trán đứa bé, lè cái lưỡi đỏ ẩn ra, từ từ lần theo vết cắt, liếm láp, rồi thông thả nhai phần tráng một cách rượu rạo. Sao bà ta có thể nghiền nát cả xương sọ, rồi nuốt ực tất cả, chỉ bằng bộ hàm của một người phụ nữ chứ? Tôi tự hỏi trong vô thức, Tôi như bị cảnh tượng kinh khủng đó làm cho chết lặng đi Cả bộ não tê dại đi Rồi mất hoàn toàn kiểm soát cơ thể Tôi muốn ối Muốn ngoảnh mặt đi Rồi bỏ chạy thật xa khỏi cái chỗ tà ma này Nhưng không được Tôi không còn đủ sức nữa Vì tôi đã quá sợ hãi để có thể làm như vậy Mãi đến khi Bồ Trang tắt thẳng vào mặt tôi một cái đau điến Tôi mới từ từ lấy lại được thần hồn Nó nhanh chóng dụt tôi leo xuống gấp rút ra về Về, về nhanh lên Đó không phải là một con thi nữa đâu Về trước khi cái thứ đó phát hiện ra sự hiện diện của tôi mình M Mày đang nói gì Tao không Nè, Chạy đi nhanh lên Bồ Trang rít qua kể rằng Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng tôi chắc chắn rằng Bồ Trang không bao giờ nói điều gì Khi không có lý do chính đáng Trượt vội xuống phía dưới Chúng tôi làm lũi men theo con đường cũ Dẫn đến cái lỗ chó ngay cạnh hàng rào Mà thoát ra được bên ngoài an toàn Từ vậy chúng tôi vẫn không hề suy giảm tốc độ Ngược lại còn cố vắt chân lên cổ mà chạy nhanh hơn Đến khi đã tới một nơi rất xa tòa y quán Chúng tôi mới dừng lại Hít thở phần không khí đã mất nè Tại tại sao lúc nãy mày Mày lại nói không phải là bà con thiên Tôi vừa thở hỗn hỉnh, vừa cố đặt câu hỏi với bố Nhìn về phía bên này, nó cũng không khá hơn là mấy. Cố nuốt một ngụm nước bọt, bố khó nhọc cất lời. Mày có nhớ cái lúc bà ta cục xuống đất vì thiếu máu hay không? Nhớ, nhưng mà ngay sau đó bà ta đứng lên liền mà. Máu chốt lại đó đó, cái lúc mà quân thi đứng lịch, chính là cái lúc bà ta bị đoạt sát rồi. Hóa ra đó là lý do vì sao bà ta lại có thể làm ra những việc không còn tính người như vậy. Nhưng mà ai đã đoạt sát bà ta? Tao không biết nữa. Họa chẳng là do con thiêu đã bắn linh hồn cho một thế lực ma quỷ nào đó. Nhìn cái điện thoại của bà ta đi. Điều đó không phải là không có cơ sở đâu. Nhưng mà thôi, dẹp chuyện đó một bên. Việc của mày bây giờ là quay về quán trọ, lục trong tài nải của tao, tìm lá bùa trấn hồn màu đỏ mà đeo vô lúc nãy tôi cũng cảm giác là mày bị hù cho lạc mất phí rồi để mày chắc chắn hơn cũng ở trong cái ta nãy tìm lọ bột chu sa hòa với một ít nước rồi uống vô cho tòng nó có tác dụng thanh nhiệt tả hỏa an thần trấn hồn đoạt phách bây giờ tao có việc phải đi một chút nếu mà sáng mai tao chưa kịp về mày cứ cầm bản đồ qua nhà thầy bói lưu trước nói xong thì bo ran quay người trực tiếp trời đi tôi cũng nghe nó mà nhanh chóng trở về pha nước uống trấn hồn Trâu nghĩ người một lúc. Đầu giờ mãng ngày hôm sau, tôi lục đục tỉnh dậy, chuẩn bị đồ đạc để sang nhà thầy Boon Liêu cho sớm. Những tướng trang mình sẽ là người đầu tiên. Ngờ đâu bà lớn cũng đã đến từ bao giờ. Tháp tụng bên bà ta là một người đàn ông trung niên, có vóc dáng vạm vỡ. Người đó hẳn là Rang Sai, đội trưởng đội cảnh vệ của làng này.